Các bạn đang nghe tại đọc nhìn về khoảng không vô địch mà thẩm thờ giải ở là hết thầy biết rõ mối nguy cho lý nhân mỗi lúc một nhiều nên cần có một cách nào để đảm bảo an toàn cho cậu bé mọi lúc thì mày già giữ được tính mạng đến khi đủ sức lãnh ngộ được nguyên thần của mình đang được nghĩ bânần thì ông Phúc từ trong đi dài lên tiếng sao ch tối Mà bọn quỷ lại dám đến hại con tôi vậy thầy Ông yên tâm Đã có người đi tìm hiểu Và giải quyết vấn đề đó rồi Chuyện chiều nay theo tôi Thì kẻ đứng sau Đang muốn nhân cơ hội thằng bé Chưa đủ linh thần Nên muốn ra tay trừ hậu hạ về sau ấy mà Hay là thầy về đây Ở với gia đình tôi đi Dù sao con tôi cũng nhận thầy làm sư phụ Mà bây giờ tinh mạng nó đang gặp nguy hiểm Nên tôi cũng lo Nghe ông Phúc nói tại bày cũng do dự Rồi mới lên tiếng trả lời đề nghị của ông Thật sự Thì từ giờ đến khi thằng bé đủ năng lực Thì khá là nhiều mối nguy Nhưng tôi đến đây Thì cũng đầu tiện cho lắm Thầy nói thế thì không phải rồi Nhà tôi thì quá rộng Chỉ có hai vợ chồng Làm sao ở hết mà thầy lo Thầy đừng ngại, cứ đến đây ở tiền bè dạy cho thằng Nhân luôn Thầy bày cũng muốn ở gần để bảo vệ và dạy thêm cho Nhân những thứ cần thiết Nhưng ông cũng ngại miệng đời cay nghiệt Thật sự thì cái đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian Thương thì họ nói tôi Còn ai có lòng ganh tị thì đủ thứ để họ vẽ ra nói Thầy bày nhìn vào bên trong Người Nhân đang nằm hôn mê mà thở dài Bởi nếu không, bên cạnh mọi lúc, thì nếu có lần sau e rằng ông hay Hắc Long cũng khó cứu kịp. Còn đang lưỡng lử thì Phục đã lên tiếng. tôi không cần nghĩ nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người đến dọn đồ của ngài về đây, chứ chuyện như này xảy ra lần nữa tôi e khó mà đỡ được. Ý của ông Phục cũng như thầy còn dỗ ngại, nhưng ông vẫn bị đại cuộc mà chấp nhận dọn về ở trong nhà của ông Phục. Khuya điểm đó, Hạc Long về báo lại cho thầy bày rằng ở gần đây có một nhóm đạo sĩ đang tu luyện gì đó trong một hang đồng. Cái đáng quan tâm chính là không thể nào tiếp cận gần được. Quanh nơi đó, quân quẩn linh lực rất mạnh bao phủ một khu vực lớn. Hạc Long đã cố vào nhưng không thể được nên về báo lại thầy biết mà đề phòng. Thầy đứng suy tư hồi lâu rồi lên tiếng ngài cũng là một linh vật tu luyện, nên xét về pháp chú thì cao hơn hẳn những âm quỷ khác, cộng thêm được theo chánh pháp nên linh lực cũng không phải tầm thường. Vậy cơ gì không vào được linh ấn đó nhỉ? Theo tôi thì có thể có một kẻ đắc đạo chánh pháp hay bị ma đạo kéo chân lầm đường nên mới có một linh ấn mạnh như vậy. Ờ Xem ra ngài nói của Ly đây Nếu thật sự như vậy Thì đúng là quá đáng lo Hay Ai... Đáng lo thì đúng Vậy đáng buồn là sao hả Đừng nói Ông đang thương tiếc cho kẻ lầm đường đúng chứ Nếu linh ấn mạnh như vậy Chứng tỏ kẻ đó tu luyện Rất lâu mới đạt được Vậy mà để ma đạo kéo lệch hướng như vậy Chẳng phải qua tiếc hay sao Thôi, tôi chẳng cần biết kẻ tu đạo bao lâu Nếu đã lạc hướng Tôi nhất định phải chừng trị thôi Bây giờ tôi về nghỉ ngơi đây Có gì ông cứ gọi tôi À, ta đã khởi pháp bảo vệ Ngôi nhà này rồi đấy Phạm vi nửa dặm Nên ông cứ yên tâm Nếu cậu ta không ra khỏi thốt này Thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa Chào ngài Nghe nói thầy cũng yên tâm phần nào Bởi Hắc Long Từng là giao long của thiên đình Chỉ vì ham vui mà phạm trọng tội Bị đẩy xuống âm giới Canh giữ hoàng hạ Ngàn năm qua do có công Nên được lên giữ bình yên Cho nhân gian trên giường hạ Lý nhân cũng từng là một giao long Do tu luyện Nên dần dần chuyển hóa được làm người Vì thế mà cậu mới có thể Tìm được hắc long nhờ phò ta Pháp thuật hắc long Thì rất ít âm quỷ sánh bằng chỉ là do sơ ý nên mới để nhân bị đánh nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện